Trường 2 sao 30 tháng 6 2003 Lần đầu gặp bác sĩ Bạch Phương Hoa, hầu hết bệnh nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Bác sĩ Bạch không phải bà cô già với diện mạo khó coi, cũng chẳng có ba đầu sáu tay gì, mà chỉ là một phụ nữ 53 tuổi bình thường với cung cách cư xử thân thiết ôn tồn. Tuy nhiên, bà lại có mái tóc đỏ, cặp mắt xanh lam tên tiếng Hoa cùng giọng Quảng Đông lưu loát. Tiến khai sinh của bác sĩ Bạch là Flora Brown. Bà sinh ra ở nước Anh vì cha được điều tới nhậm chức tại chính quyền thuộc địa Hồng Kông. Nên năm 3 tuổi, bà đã cùng người nhà di dân từ quê hương Đông Nam nước Anh tới một thành phố nhỏ ở Đông Nam châu Á. Bà lớn lên tại Hồng Kông. Từ nhỏ đã quen với thành phố tụ tập dân tứ xứ kết hợp cả văn hóa Trung Hoa lẫn phương Tây này. Năm 18 tuổi, Bà rời Hồng Kông, hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần tại Anh xong lại trở về quê hương thứ hai để phát triển sự nghiệp. Bác sĩ Bạch rất thích cái tên tiếng hoa của mình. Dù họ brown là nâu, bị phiên âm không chính xác thành bạch, là trắng, nghe khá buồn cười, bà vẫn vô cùng hài lòng về phần tên gọi. Flora có nguồn gốc từ flor trong tiếng Latin, có nghĩa là đóa hoa. Flora cũng là tên nữ thần hoa cỏ trong thần thoại La Mã. Tên tiếng hoa của bà không chỉ có phát âm Quảng Đông tương tự tên gốc, mà đến ý nghĩa cũng tương đồng. Đó là bông hoa ngát hương. Bà rất thích giảng giải cho những người bạn Âu Mỹ về nguồn gốc cây tên, thậm chí còn ngân nga với câu thơ cổ mà chính bà cũng không hiểu cho lắm. Ví như Sảng khải tam tần địa, phường hoa nhị ngược sơ, Chú thích Đất tam tầng sảng khoái Hoa thơm đầu tháng 2 Thơ của triệu đông hy thầy đường Phương hoa Ở đây ngụ ý tinh thần sôi nổi của người trẻ Đến nhiệm sở nhận việc Cống hiến sức mình Không hoàn toàn mang nghĩa đen hoa thơm như bác sĩ nghĩ Tóm lại Bạch phương hoa Nghĩa là bông hoa thơm trắng muốt Giàu chất thơ hơn cái tên phiên âm Flora Brownie Rất trùng hợp Chồng bà là người Hoa và cũng mang họ Bạch. Hồi quen nhau, hai người đã có rất nhiều cuộc trò chuyện xoay quanh những cái tên. Cuối cùng lại nên duyên chồng vợ. Bác sĩ Bạch thường đùa. Thật ra, sau khi kết hôn, bà đã đổi họ mình theo họ chồng. Chỉ là không ai phát hiện ra mà thôi. Sau khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, bác sĩ Bạch vẫn không rời đi. Bà tiếp tục làm việc ở phòng khám tư và cộng tác với một trung tâm trị liệu tâm thần công lập phục vụ người dân Hồng Kông. Bà chưa từng nghĩ tới việc nghỉ hưu dù đã ngoài 50, và sâu sát đến từng bệnh nhân tới khám chữa. Bằng công việc của mình, bà hy vọng có thể khiến nhiều người hiểu thêm về các chứng bệnh tâm lý và tinh thần vốn chưa được nhận thức đúng mức trong cộng đồng người Hoa. Hồng Kông là một xã hội có nhịp sống gấp gáp. Trong môi trường đông đúc xô bồ và áp lực nặng nề như vậy, bệnh tâm lý có thể gây ra tác hại to lớn. Bác sĩ Bạch không nghĩ một mình bà có thể tạo nên thay đổi. Nhưng bà biết mỗi sức mạnh, dù bé nhỏ nhưng nào cũng có tác dụng riêng của nó. Với một xã hội bệnh tật, bớt một người bệnh không thể hiện hiệu quả rõ rệt gì. Nhưng với một bệnh nhân bình phục, giá trị của việc sống lại lần nữa là không thể cân đong đo đến. Cô hứa, tâm dân hàng tuần sau nghĩa là 3 giờ tới 3 giờ 50 phút chiều thứ hai nhé. Được chứ? Vâng, bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch dĩ dàng mềm cười. Đây là phòng tư vấn số 3 trên tầng 7, trung tâm tâm thần ở quận Tây. Tuần nào bà cũng tới đây làm việc 2 ngày. Sau khi bệnh nhân ra về, bà xem lại bệnh án của anh ta. Nhận mắt chứng kiến đồng nghiệp bị sát hại, khống chế một tên tội phạm trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vật lộn một phút trên ranh giới sống chết. Sau khi thuyên chuyển công tác lại gặp phải án mạng kinh hoàng 10 năm có một, đồng nghiệp cấp thấp trong tổ không tôn trọng mình. Những áp lực và tổn thương ấy đủ để đẩy một người bình thường tới bước đường cùng. Nhìn bên ngoài thì thấy tiến triển khá tốt, nhưng tôi nghi ngờ mức độ hồi phục thực tế. Bác sĩ Bạch viết đánh giá trên tài liệu Nếu không xử lý thỏa đáng sẽ tạo nên tình trạng bệnh kéo dài Thậm chí ảnh hưởng tới tầng sâu ý thức Chỉ cần gặp kích thích bên ngoài, chứng bệnh sẽ tái phát Để đảm bảo an toàn, kiến nghị kéo dài quá trình trị liệu thêm nửa năm tới một năm Bác sĩ Bạch buông bút, xoa sống mũi tê mỏi về cặp kính lão Chắc cậu ấy sẽ đồng ý, dù sao cũng là công chức nhà nước Được chính quyền tài trợ phí điều trị, cậu ấy không phải lo chuyện tiền nong. Áp lực công việc của cảnh sát rất lớn, dù cậu ấy có bình phục thì vẫn nên tiếp tục điều trị tâm lý trong thời gian dài. Bác sĩ Bạch thầm nghĩ. Nhiều người cho rằng điều trị tâm lý mỗi tuần một lần là ghê gớm lắm, chưa kể còn duy trì hẳn một năm. Tuy nhiên, xét từ góc độ khác, mỗi tuần trò chuyện với bác sĩ 50 phút tới một tiếng. Thì một năm cũng chỉ được tổng cộng 50 giờ đồng hồ Ai đủ khả năng thấu hiểu, thay đổi và chữa trị bệnh tâm lý của người khác trong khoảng thời gian hơn 2 ngày Chỉ liệu mỗi tuần một lần chỉ là liệu trình điều trị hết sức cơ bản mà thôi Tiếng gõ cửa vang lên Bác sĩ, bệnh nhân tiếp theo đã tới rồi ạ Y tá cầm hồ sơ, báo với bác sĩ Bạch Ồ, oh, cậu ấy tới sớm à? Cô mời vào đi. Bác sĩ Bạch đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn. So với ca bệnh trước, trường hợp này mới khó giải quyết. Bệnh nhân tên Diêm Chí Thành, 21 tuổi, là một diễn viên đóng thế. Cái nghề mà người ta hay gọi là thế thân, hay cascader. Dù mang danh diễn viên, thực chất những người như họ không có cơ hội diễn suốt. Công việc của họ Chỉ là tham gia các phân cảnh nguy hiểm thay vai chính, như phá cửa sổ nhảy ra khỏi căn phòng đang nổ tung, hay đóng vai côn đồ bị nhân vật chính đánh bay, rơi từ trên bục cao cả chục mét xuống thôi. Khán giả không để ý đến sự tồn tại của họ, chẳng hề hay biết có những con người thực sự mạo hiểm đem bán mạng mình. Khác với bệnh nhân ban nãy, Diệm Trí Thành không chủ động đến tìm bác sĩ. Luật pháp ép cậu ta phải đến đây mỗi tuần một tiếng đồng hồ. Hai tháng trước, Diệm Âu đà ngoài đường. Lý do hình như là đang đi thì bị va phải vai. Khi người ta rút thẻ, giới thiệu mình là cảnh sát tan sở, Diệm không những không nao núng mà còn vũng nắm đấm, giáng thẳng vào mũi anh ta. Khi viên cảnh sát ngã nhà xuống đất, Diệm lao và đánh tiếp. Nạn nhân gãy ba chiếc lăn cửa. Sống mũi khâu 12 mũi, vậy là Diêm bị đưa ra tòa với tội danh hành hung cảnh sát. Bác sĩ tâm lý chuẩn đoán Diêm mắc vài vấn đề nhỏ về tâm thần. Hơn nữa, còn có nhân chứng khai rằng chính cảnh sát sinh sự, khơi màu rắc rối, tiết lộ danh tính không phải vì lý do nhiệm vụ mà có biểu hiện lạm dụng chức quyền. Thành ra, sở tư pháp không truy tố Diêm mà chuyển thành khởi kiện không chứng cứ. Ở Hồng Kông, công tố viên có thể chọn một phương thức hòa giải nào đó để đạt được thỏa thuận chung mới bị đơn. Miễn là bị đơn chấp nhận điều kiện này, điều kiện thường là nộp phạt và cam kết tuân thủ pháp luật trong thời hạn nhất định. Nếu không tái phạm, mọi án tích sẽ được xóa bỏ. Phán quyết của tòa án là riêng phải cam kết tuân thủ pháp luật trong vòng một năm, kèm theo điều kiện là một năm này phải trị liệu tâm lý. Ban đầu bác sĩ Bạc cho rằng, Bác sĩ tòa án khẳng định tinh thần Diêm có vấn đề là vì cậu ta mắc chứng rối loạn lưỡng cực, có khung hướng bạo lực. Sau khi nghiên cứu kỹ càng báo cáo tâm lý và ghi chép riêng của bệnh nhân, bà mới phát hiện chưa chắc đây đã là lý do. Có thể Diêm đã chịu sang chấn tâm lý thời niên thiếu nên hành vi mới trở nên bất thường như vậy. qua tài liệu cá nhân của Diêm, bác sĩ Bạch biết được. Năm 12 tuổi. Cậu ta mất người nhà trong một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ đó trở đi, Diêm phải một mình bươn trải giữa thế giới khắc nghiệt của người trưởng thành. Ban đầu, bác sĩ Bạc cho rằng vấn đề của Diêm không lớn. Ít nhất cậu ta đã trèo trống qua được khoảng thời gian đó. Giờ thì đi làm và sinh hoạt xã hội bình thường. Tuy nhiên, lúc giáp mặt cậu ta, bà đã gạt ngay suy nghĩ ban đầu này. Diêm ngồi lầm lì cả tiếng đồng hồ trong phòng tư vấn. Suốt buổi điều trị đó, cậu ta làm ngơ lời bác sĩ, chỉ thốt ra duy nhất một câu. Thẩm phán không quy định tôi phải trả lời câu hỏi của bác. Bác sĩ Bạch thầm nghĩ, bác sĩ tòa án có pháp luật hỗ trợ, nên Diêm mới hợp tác tiến hành kiểm tra tâm lý. Giờ chuyển đến trung tâm phục hồi, Diệm lại quay về trạng thái cũ. Tính từ này, Bác sĩ Bạch đã có 3 đời điều trị với Diêm Lần nào Diêm cũng ngồi lầm lì Chầm chầm nhìn bác sĩ Khuôn mặt gần như vô cảm tư thế thì cứng nhắc đờ đẫn như pho tượng hoặc sắc chết Bác sĩ Bạch thử đặt câu hỏi Với nhiều thái độ khác nhau Nhưng Diêm tuyệt nhiên không phản ứng Dùng là thiện trí hay ác ý Dễ cáo gắt Bạo lực Hận đời Xa cách Hạn chế cảm xúc Lại thêm sang chấn thuở nhỏ Có thể kết luận diêm mắc chứng PTSD. Thậm chí, bác sĩ Bạch còn ngờ ngợm không biết có phải Diên làm diễn viên đóng thế do mang khuynh hướng tự hủy hoại, coi thường các tình huống cực đoan hay không. Nếu thật như thế, có thể khẳng định bệnh tình của Diêm tương đối nghiêm trọng. Một thanh niên hận đời có khuynh hướng tự hủy hoại không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, mà còn là mối đe dọa đối với tính mạng của người khác. Ở nước ngoài, Có một số công trình nghiên cứu mối quan hệ giữa PTSD và tội phạm giết người. Trong vài trường hợp hiếm hoi, người bệnh sẽ giết người một cách vô thức. Chỉ cần người bệnh cho rằng lý do phù hợp với suy nghĩ của mình, họ sẽ lập tức ra tay. Hầu hết các trường hợp này lại xảy ra với quân nhân. Ví như lính Mỹ trở về sau chiến tranh Việt Nam, nhiều người đã mắc PTSD, gây ra vô số vấn đề xã hội. Đáng tiếc, thời đó chưa có cụm từ, rối loạn căng thẳng sau sang chấn. và những năm 1980, cái tên PTSD mới ra đời. Trước đó, bác sĩ tâm thần chỉ biết sử dụng phương pháp truyền thống để tìm hiểu và điều trị những bệnh nhân khác thường. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, bác sĩ Bạch lại thấy bất an. Hồng Kông không gặp phải vấn đề quân nhân hậu chiến tranh Việt Nam, nhưng diềm thường xuyên tham gia cảnh quay ầu đà cháy nổ hoặc nguy hiểm tới tính mạng. Lỡ dây cầu chì tinh thần của cậu ta đứt phật, có thể cậu ta sẽ gây ra tai nạn xe điên như tên tội phạm bị truy nã tại quận Tây mấy tháng trước. Cánh cửa gỗ phòng tư vấn mở ra, Diêm Cao lớn trầm lặng bước vào. Cậu riêng, mời cậu ngồi. Bác sĩ Bạch gạt nỗi băn khoăn ra khỏi tâm trí, mỉm cười trào. Diêm ngồi xuống chiếc sofa xanh nhạt đối diện bác sĩ, không nói một lời. Bác sĩ Bạch đoán rằng buổi trị liệu hôm nay cũng sẽ uổng công vô ích. Nhưng bà không định từ bỏ, dù mỗi tuần cứ nhìn nhau một tiếng. Trong thời gian này bà vẫn mong gợi được chút chút phản ứng của cậu ta, dù chỉ tiến bộ một bước nhỏ cũng tốt. Diêm chầm chầm nhìn bác sĩ Bạch, trong lúc bà thỉnh thoảng đưa ra vài chủ đề để lôi kéo sự chú ý của cậu ta. Bà từng nói về những bầu chuyện đời sống, đề cập tới các lĩnh vực vô thường vô phạt như âm nhạc và điện ảnh. Cũng thử đả động đến một số chuyện nhạy cảm như mâu thuẫn giữa Diêm và viên cảnh sát, hay hoàn cảnh gia đình ghi trong tài liệu cá nhân, Diêm vẫn không mảy may tỏ ý muốn mở miệng. trao đổi, đúng hơn là độc thoại. Được 5 phút, bác sĩ Bạch chợt có một phát hiện nhỏ nhỏ. Hôm nay Diêm không đi tay không, mà cầm theo một chiếc túi giấy Bên trong là bó hoa cúc trắng nhỏ nhỏ. Bác sĩ Bạch biết không phải là quà cho mình, nhưng mang một ý nghĩa đặc biệt riêng. Hình như là hoa viếng người đã khuất. Bà thầm nghĩ, lòng vô cùng mừng rỡ. Vì điều đó chứng tỏ, diêm vẫn còn cảm xúc, không phải người máy. Bác sĩ Bạch quyết định nắm lấy cơ hội này để mò mẫm tìm cách mà cánh cửa trái tim riêng. Đây là hoa trắng. Cùng nghĩa với tên của bà, có thể là dấu hiệu may mắn. Cậu Diêm, sao hôm nay cậu lại mang hoa đi? Cậu định tặng ai sao? Bác sĩ Bạch dịu dàng hỏi. Diêm không trả lời, nhưng bác sĩ Bạch bắt được vẻ giao động thoáng qua mắt cậu ta, bèn hỏi tiếp. Cậu đi với người thân sao? Diêm không đáp. Đó là người rất quan trọng với cậu nhỉ? Bác sĩ Bạch hơi ngả người tới trước để Diêm cảm nhận được tấm lòng chân thành của bà. Đột nhiên, Diêm khẽ gật đầu. cử động bé nhỏ ấy khiến bác sĩ Bạch cảm động, xít rơi nước mắt. cái hở đây rồi. Là người thân hay bạn bè? Bạn. Đây là câu thứ hai Diêm nói trong suốt bốn tuần qua. Một người bạn rất thân hả? Bác sĩ Bạch nở nụ cười thân mật. Tôi không muốn nói về anh ấy. Diệm từ chối, giọng vẫn nhẹ nhàng. Bác sĩ Bạch hiểu, cậu ta nói vậy mà không phải vậy. Cậu ta rất muốn nhắc tới người bạn đã khuất của mình, nên mới mở lời. Thường ngày không ai đả động đến chủ đề này, nên dù người khơi ra có là phe kẻ thù như bác sĩ Bạch, Diệm cũng bằng lòng tiếp lời. Tuy nhiên, bác sĩ Bạch hiểu, mình không nên truy hỏi dồn dập quá, Nếu không sẽ phản tác dụng. Hôm qua có người bạn tặng tôi một túi cà phê Blue Mountain. Nghe nói rất quý. Chúng ta cùng uống nhé. Bác sĩ Bạch đứng dậy, bước lại gần máy pha cà phê. Cầm hai chiếc tách lên và cố tình nhấn mạnh trước bạn. Giúp cuộc trò chuyện không chuyển hướng đột ngột và cũng ngăn Diêm rút về thành lũy phòng thủ của mình. Bác sĩ Bạch đưa cà phê ra. Diêm nhìn chiếc tách. Bật động vài giây rồi cũng vươn tay ra nhận lấy có tiến triển bác sĩ bạch thầm mỉm cười hai người chậm rãi thưởng thức cà phê bác sĩ bạch cố ý đưa mắt đi nơi khác để diêm có không gian riêng uống xong bà tiếp tục nêu ra những chuyện đời thường khác nhau lần này thi thoảng diêm gật đầu đáp lại cha buổi gặp mặt hôm nay kết thúc rồi Bác sĩ Bạch nhìn đồng hồ. Cũng tầm giờ này tuần sau, nghĩa là 4 giờ tới 4 giờ 50 phút chiều thứ hai nhé. Tuần sau chúng ta lại uống cà phê. Bác sĩ Bạch cười nói. Diêm ra về rồi, bà ngồi lại một mình mà lòng lâng lâng khó tả. Ít nhất thì đặt trị liệu một năm có thể giúp bệnh tình cậu ấy thiên giảm. Bác sĩ Bạch đã tìm lại được đôi chút tự tin với ca bệnh của Diêm, Bà nghĩ chị liệu sẽ giúp Diêm trở về quỹ đạo sống bình thường, hòa nhập với xã hội trước khi phát sinh chuyện gì không thể cứu vãn. Nhưng Diêm không nghĩ vậy. Chuyện không thể cứu vãn, tôi đã gây ra rồi. Mũi ăn một cú đấm, theo thời gian sẽ lành. Nhưng người đã chết, thì không sống lại được nữa. Trường 3 Võ quán Thanh Long nằm gần ngã tư giao giữa phố Temple và phố Bắc Hải. Nếu bảo phố Portland hỗn tạp, thì phố Temple cũng không thua kém là bao. Ở các tòa nhà kiểu cũ, chen trúc hai bên đường có đủ dịch vụ tươi mát, tiệm mặt trược, tiệm cắt tóc trá hình, quán ba rầy tiền, cơ sở tầm quất. Tuy nhiên, bên cạnh những ngành nghề đặc biệt này, phố Temple cũng có nhiều khu giải trí cho dân thường, như chợ đêm náo nhiệt, quán ăn Quảng Đông chính thống đeo Hồng Công tiến danh cùng đủ các món hàng giá rẻ, thu hút đông đảo du khách kéo đến vui chơi. Cái tên Temple bắt nguồn từ ngôi miếu thiên hậu hơn trăm năm tuổi tọa lạc tại đây. Bản thân con phố cũng ghi dấu trên bàn đồ Cửu Long từ thế kỷ 19. Sau năm 1920, nó phát triển thành chốn tụ tập vui chơi thư giãn và mua bán của tầng lớp bình dân, còn có biệt danh là hộp đêm bình dân. Người ta cứ bảo, Phố Temple là nơi tụ họp của đám xã hội đen và phi vụ phạm pháp. Thật ra, ảnh hưởng tiêu cực đó chỉ là mặt trái của sôi động và đại chúng. Có thể, phố Temple nhiều côn đồ và tụ điểm chắc táng hơn mấy con phố xung quanh. Nhưng suy cho cùng, vẫn có vô số dân thường đã an cư lạc nghiệp ở đây. Tôi và Thấm tìm tới võ quán theo chỉ dẫn của Như. Đúng như tôi đoán. Cơ sở của họ là một tòa nhà kiểu Trung Hoa cổ. Giàm chừng đã đến 60 năm tuổi đời. Đừng nói thang máy, nơi này thậm chí còn không có chốt kiểm soát ra vào. Ở lối lên cầu thang có tấm biển nhỏ băng nhựa, nền trắng chữ xanh. Võ quán thanh long Vịnh Xuân chính gốc, lầu 2. Bên cạnh là mấy tấm bảng, cắt tóc nữ, mát xa bấm huyệt, phủ đôi bụi. Chúng tôi băng qua các bậc thang tối tăm để lên lầu. Tưởng chóc từng mảng sơn, trần trang trịt dây điện kéo từ dưới cổng lên tận đây. Anh hứa, anh đi đâu vậy? Đúng lúc tôi mở cánh cửa gỗ dẫn vào hành lang lầu 2. thẩm đứng ở bậc thang lên lầu 3 ngoái đầu hỏi tôi. Võ quán ở lầu 2? Tôi đáp Lầu 3 chứ? Tấm biển ban nãy viết lầu 2. Tôi thấy nó để lầu 3 Rõ ràng là lầu 2 Chắc cô nhìn nhầm rồi Không thể nào Phóng viên chúng tôi không nhầm những chi tiết như vậy đâu Được rồi Cô lên lầu 3 Tôi xem ở đây Tôi nở nụ cười không tươi lắm Dù sao lát nữa cô cũng sẽ quay lại Thấm ướn lưng bốn bình Bước lên lầu 3 Tôi đẩy cánh cửa nặng nề tiến vào hành lang lầu 2 Nhưng đi từ đầu tới cuối hành lang mà không tìm ra cửa võ quán Chỉ thấy một nơi đề biển xem bói Một căn phòng trông có vẻ là tiệm cắt tóc tử tế Hai phòng mở quán mát xa kèm dịch vụ khiêu gợi và vài phòng trống Tôi nhìn nhầm sóc Không ngờ cảnh sát như tôi lại phạm phải sai lầm này Tôi gãi đầu bước lên lầu 3 Vừa đẩy cửa đã thấy tấm biển Dưới tên võ quán là mũi tên chỉ sang phải Đúng lúc này từ bên phải vọng ra tiếng cơ của thấm Đừng chạm vào tôi Nghe như thể đang gặp rắc rối nào đó Tôi vội vã chạy về hướng tiếng cơ Vừa vòng qua khúc ngoặt Thì thấy một gã choi choi tầm 17-18 tuổi Ngưỡng tóc vàng Điệu bộ ngả ngớn Đang ép thấm vào góc tường Ơ con hàng này Không phải massage lầu dưới thì cũng tay vịn karaoke lầu trên Giả vờ nhà lành nữa Tao có tiền Lát tao qua cho Thế là hài rồi Sao một cái thôi Làm gì vậy Tôi vừa quát vừa đi đến gần Vã choi choi bền lùi ra À Anh bảo kê con này Tôi đang tử tế dạy nó cách tiếp khách giùm anh Thế mà Nói thì chậm Làm thì nhanh, gã đột ngột xô thấm ra, lào tới đấm một cú vào ngực tôi. Chẳng buồn nghĩ ngợi, tôi gạt tay phải, giơ tay trái đỡ cú đấm rồi ghim xuống thấp. Khống chế cả hai tay đối phương đẩy rạt gã vào tường, gây tay phải lên cổ gã. Ma nó! Không nhúc nhích được, gã thờ hồn hền. Anh... anh cũng là dân quyền cướp à? Anh ở phái nào vậy? Tôi buông tay phải, rút thẻ cảnh sát dí vào mũi gã. Theo cậu, tôi ở phái nào? Thấy thẻ cảnh sát, gã choi choi sợ tái mét mặt. Lúc này cánh cửa bên cạnh bật mở. Một thanh niên khoảng 20 tuổi mặc đồ thể thao đỏ ló đầu ra. Làm cây mẹ! Chừng như đã nhận ra cả thẻ cảnh sát lẫn gã choi choi tôi đang khống chế. Cậu ta đổi giọng. Ơ! Quảng! Mày lại giả cho hả? Xếp à, thằng Hoác sinh sự gì vậy? Nhị sư huynh, em chưa làm gì cả Em chỉ nói vài câu với cô kia Mà tay cốm này nệ đi em Nhị sư Huỳnh chẳng nói chẳng rằng Giờ tay đập bốc vào gái quảng Ây, sang lại đánh em Đôi bị thịt Nhìn cách người ta giữ mày là anh biết mày ra tay trước rồi cho mày tung đòn nhật tự xung quyền chứ gì? Cứ học được mấy ngón còn con mà lại gây chuyện Nhị sư huynh mắng ngò Đoạn quay lại gượng gạo hỏi tôi Xếp à Thằng oát này làm gì vậy Anh châm trước cho nó một lần nhé Thấm à Bà nãy gã ta làm gì cô Tôi ngoái đầu hỏi Gác hỏi tôi giá bao nhiêu Rồi bắt đầu xa xoạ Thấm không quá phẫn nộ, Nhưng khuôn mặt rõ ràng là không vui Cái thằng oát này Chẳng bao giờ học được cái gì tử tế cả. Lại buộc một cái vào gáy. Vừa treo chọc con gái nhà lành, vừa đánh cảnh sát. Xếp à, anh cứ dắt nó về đồn đi. Lúc này Quảng mới tỏ ra sợ hãi. thầy ánh mắt sợ sệt của gã, tôi suýt phi cười. Đúng là côn đồ nhạy nhép, ỉ mạnh hiếp yếu. Thấm, cô muốn kiện thằng Lưu Manh này không? Tôi hỏi. Thôi bỏ đi. Cũng không muốn phiền phức Thầm nói nhãi là anh Hôm nay cậu may đấy Tôi buông quảng ra Gã chạy tót ra sau lưng nhị sư huynh Rồi trốn thẳng vào phòng Đứng lại Nhị sư huynh quát Xếp đây không chấp mày Không có nghĩa là anh tha cho mày Góc tường Trung bình tấn Một tiếng Nhị sư huynh Chỉ là hiểu lầm thôi mà Quảng van vỉ Sư phụ và đại sư huynh không có ở đây Anh phải dạy dỗ mày đến nơi đến chốn. Không muốn hả? Được, vậy thì ra đấu với em một ván Nhị sư huynh sán tay áo Cánh tay cậu ta nổi gân xanh Có vẻ không phải hạng tầm thường Rõ ràng anh biết em không đánh nổi Thằng oát này Ý mày là nếu đánh nổi mày sẽ dạy dỗ anh phải không? Góc tường Trung đừng tấn 2 tiếng Sao lại thêm một tiếng nữa? Còn đứng đây lải nhải Ba tiếng. Có lẽ thấy không thể lây chuyển sư huynh. Quảng Đình vâng lời đứng ở góc tường. Vào thế trung bình tấn, vẻ mặt miễn cưỡng. Xếp à, thằng watt này mới theo học chưa đầy ba tháng. Tôi đã hứa với chị nó là sẽ trông chừng cẩn thận. Bạn nãy nó có gì xúc phạm thì mong anh cũng bỏ quá cho. Tôi gật đầu hỏi. Đây là võ quán Thanh Long sao? Ờ, vâng. Hai người có chuyện cần tìm võ quán chúng tôi sao? Xin mời vào. Nhị sư Huỳnh mời chúng tôi vào phòng khách. Ở đây treo vài tấm biển, bày ba cọc gỗ. Đúng là dạy Vịnh Xuân quyền thật. Chúng tôi ngồi xuống ghế gỗ cầm lai like cũ kỹ, nhưng vẫn còn sáng bóng, vừa khéo nhìn thẳng ra chỗ quảng. Tôi họ Phùng là trợ giảng của võ quán này. Mọi người đều gọi tôi là Đại Lực Nhị sư Huynh Giờ là Đại Lực Ngồi xuống tự giới thiệu Sư phụ tôi họ Lương Đi cao rồi Xin hỏi có phải anh cần tìm thầy ấy không Không Tôi muốn tìm hiểu thông tin về một người Tôi hỏi thẳng Võ quán của các cậu có một thành viên tên Diêm phải không Diêm Đại Lực xoa cầm Không có Không Có thể hiện tại cậu ta không còn ở đây Nhưng 6 năm trước thì sao Xin lỗi anh Tôi mới gia nhập võ quán được 5 năm Trong 5 năm này thì không có ai tin Diêm ở đây Giờ vẫn còn sớm Chiều tối có người tới tập võ Bây giờ anh thử hỏi xem Có lẽ họ biết rõ hơn tôi Vậy à Tôi hơi thất vọng Này Diêm gì đấy có phải anh Thành mà thầy vẫn nhắc suốt không Quảng ở góc nhà bỗng nói leo. Anh Thành, đúng rồi. Đại lực vỗ tay. Phải rồi, tên đầy đủ là Diêm chí Thành. Liệu có phải anh ấy không? Diêm chí Thành này là người như thế nào? Tôi mừng rỡ vì tìm được một chút manh mối. Thật ra tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là từng nghe sư phụ và đại sư Huynh có nhắc tên thôi. Đại lực nói. Nghe bảo hồi trước anh ấy có tập ở võ quán chúng tôi còn trẻ tuổi đã giành quán quân giải đấu nghiệp dư Vì sao tham gia ngành điện ảnh Trở thành diễn viên đóng thế kiêm võ sư Mỗi lần kể chuyện cũ Sư phụ lại nhắc đến anh ấy Thỉnh thoảng hai thầy trò vẫn liên lạc với nhau Diễn viên đóng thế Tức là leo tường Và leo ống nước dễ như trở bàn tay Họ diêm rất hiếm gặp Tôi còn tưởng đó là tên hay biệt hiệu của cậu ta Thấm nói Tôi không nghĩ họ riêng phổ biến Nhưng mà không đến mức hiếm gặp đâu Tôi ngoảnh sang hỏi đại lực 6 năm trước cậu ta luyện võ ở đây sao? À chắc thế Tôi cũng không rõ là năm nào nữa Thầy thường bảo Thành chăm lắm hàng ngày đều đánh cọc gỗ đằng kia 2-3 tiếng Phải thế thì nền tảng mới vững Đại lực chỏ mấy cọc gỗ Rồi sực nhớ ra Cậu ta lại rụt tay về. Không, không phải đám cọc này. Năm ngoái chúng tôi mới chuyển võ quán. Anh Thành không thể tập với nó được. Võ quán chuyển đi từ năm ngoái sao? Chuyển từ lầu 2 lên lầu 3. Tại trên đây rộng rãi hơn. Võ quán sập sệ thế thôi, chứ cũng gần 50 võ sinh đấy. Đại lực cười nói. Tôi tự nhủ. Biển hiệu mình nhìn thấy dưới nhà chắc là biển cũ. Thầy tôi chuyên nhận lũ trẻ máu nóng như quả, dạy dỗ vài năm là giúp chúng loại bỏ thói hư tật xấu, làm lại cuộc đời. Bởi vậy mới nói, tôn trì của Vịnh Xuân Quyền là ngay thẳng, lòng dạ ngay thẳng, nắm đấm ngay thẳng. Diêm chí thành kia, tôi ngắt lời đại lực. Cậu có biết giờ cậu ta sống ở đâu không? Hình như là ở gần quận Tây hoặc Thượng Hoàn. Tôi nhớ mấy năm trước thầy kể đi thăm anh Thành, Phải đi qua bị hận, Lại là quận Tây ư? Án mạng cư xá Đông Thành, tai nạn của Kiến Quỷ, giờ đến cả thanh niên bí ẩn Diễm Chí Thành cũng liên quan tới quận Tây. Tất cả là trùng hợp sao? Cậu có cách nào liên lạc với cậu ta không? Đại Lực nhún vai. E là ở võ quán già chỉ còn thầy biết thôi. Bữa trước tôi thấy thầy vui lắm, tâm sự là cuối cùng Thành cũng hết khổ. Được đóng vai phụ có lời thoại trong một bộ phim điện ảnh, chứ không phải đóng thế giấu mặt nữa. Tôi nhớ đó là phim của công ty điện ảnh Hạ Thị. Anh tới studio Hạ Thị hỏi xem. Thầy cậu có nhắc đến tên kiến quỷ bao giờ không? Đại lực ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Kiến quỷ? Là tên tội phạm Lâm Kiến Xanh trong vụ án mạng 5-6 năm trước đấy á? Phải. Không. Đại lực nói, tôi có người thân sống ở Tây Doanh Bàn đảo Hồng Kông, chỉ cách cư xá hiện trường một con phố nên nhớ vụ này rất rõ. Nếu thầy nhắc đến tên người liên quan tới vụ án, thế nào tôi cũng còn ấn tượng. Anh Thành và kiến quỷ có quan hệ gì vậy? Không, tôi chặt nhớ ra nên hỏi thôi. Dù lấp liếm cho qua, tôi hiểu mình không lừa được thanh niên người ngậm xăm trổ. Rõ ràng đã từng lang bạc phố phường như đại lực. Mà thật ra, có lẽ còn chẳng lừa nổi tên nhãi ranh mồ hôi đầm đìa đang đứng tấn trong góc kia nữa. Không phải vụ án đó kết thúc rồi sao? Đại lực hỏi. Kết thúc rồi. Tôi đứng dậy. Nên tôi mới nói, chập nhớ thì hỏi thôi. Khi nào thầy cậu về? Thầy đi Macau tham gia giải đấu giao lưu. Độ 3 hôm nữa mới về. Nếu sẽ có chuyện gấp, tôi sẽ tranh thủ liên lạc ngay với thầy. Không cần đâu, chẳng qua là vài cuộc điều tra nho nhỏ, không đáng làm phiền mọi người. Dù sao cũng không thể tiết lộ mình đang âm thầm lật lại một vụ án đã kết thúc từ 6 năm trước. Tôi đành phải từ biệt họ. Bộng bảo dạng, sau này mà không tìm được thêm manh mối thì sẽ quay lại. Vì đang tự điều tra, nên tôi cũng không muốn đưa ra số điện thoại. Khoan, đợi đã! Tôi và Thấm vừa bước qua cửa võ quáng. Đại lực đã gọi giật Tôi mới nhớ ra là thầy từng nhấn mạnh vài điều liên quan đến anh Thành Bảo rằng một thân một mình mà vẫn có thể kiên trì rèn luyện và bước theo con đường đúng đắn Đại thế nên thỉnh thoảng thầy vẫn đem anh ấy ra làm gương Để khuôn bảo lũ nhóc ngựa chứng nông nổi Cậu ta vừa nói vừa chỉ quảng đã đứng tấn Một thân một mình Nghe nói năm 11-12 tuổi Anh Thành mất hết người nhà Hình như họ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trong tích tắc, tim tôi loạn nhịp. Qua đời vì tai nạn giao thông, tôi lại nhớ tới hành vi tội lỗi của kiến quỷ trước khi chết. Sau khi rời khỏi võ quán, tôi không nói tiếng nào. Cảm giác bất lực kỳ lạ, căng tràn tứ chi. Cứ nghĩ tới những người vô tội thiệt mạng, tôi lại xúc động mạnh. Bất chợt chán đau nhói, tôi thải thêm hai viên aspirin vào miệng đây tôi đã bảo là lầu ba mà Xuống nhà rồi Thấm chỉ tấm biển võ quán nền xanh chữ trắng Bên trên viết rõ lầu ba Nhưng tôi không bận tâm ngẫm nghĩ Cũng chẳng buồn đáp lời thấm Dường như nhận ra tôi đã mất tập trung Thấm hỏi Sao vậy? Không có gì, lại đau đầu thôi Không đợi cô đáp lời Tôi nói luôn Chúng ta tới studio Hạ Thị. Anh không đói à? Hai giờ chiều rồi đấy. Mình còn chưa ăn trưa mà. Tôi nhìn đồng hồ. Hai giờ mười phút. Lòng đong suốt từ sáng tới giờ mới cho vào bụng một tắc cà phê ở nhà Mai. Thế mà không đói. Dĩ nhiên không đói cũng phải ăn. Lỡ lát nữa gặp tên côn đồ nào lại không đủ sức ra đòn thì nguy. Chúng tôi dùng bữa trưa tại một quán ăn trang trí kiểu cũ. Vượng giác luôn luôn đông nghịt Dù mà địa lại vắng tanh Cách nhau mỗi ba dãy phố mà khác biệt hoàn toàn Dòng người như những chiếc đinh sắt Bị thỏi năm châm khổng lồ vượng giác hút sạch Quán chúng tôi vào lác đác năm sáu vị khách Phục vụ mặc đồng phục trắng Dáng vẻ thong rong Có lẽ bàn nãy đúng giờ ăn họ đã rất bận Giờ mới được nghỉ ngơi một lát Anh hứa, anh muốn ăn gì? Để tôi mời, coi như cảm ơn anh đã nhận lại phỏng vấn. Phục vụ đưa mắt quan sát tôi, hẳn là do nghe thấy lời thấm. Chúng tôi gọi cơm nạm bò, mì hoành thánh và hai cốc trà sữa. Giờ có bào ngư vi cá, tôi cũng không thấy ngon miệng. Chưa kể, đây chỉ là một quán ăn bình thường trên phố Temple. Cảnh viên trưởng, cảm ơn anh. Thấm chật nói. Sao? Chuyện gì? ban nãy anh đã giải vây cho tôi. À, thì ra là chuyện bị quảng tiêu gẹo. Chủ biên luôn nhắc chúng tôi. Thầm nói như đang chăm trở. Con gái đi phỏng vấn một mình phải hết sức cẩn thận. Chỉ dũng cảm thôi thì không đủ, không khác gì nhắm mắt làm bừa. Mấy năm gần đây tôi giáp mặt vô số người, từng phỏng vấn nhiều gã lưu manh và dân xã hội đen. Hôm nay mới vấp phải một ca như thế này Đang lên tôn thì tự dưng bị gã đó kéo tay Phát hoảng ca lên Khi nào rảnh tôi dạy cô vài chiều để tự vệ đối phó với mấy tên dâm ô Thật sao? Anh hứa rồi nha, đừng mất lời đấy Thấm cười rạng rỡ, thái độ thân thiết hẳn lên Giờ tôi mới để ý, cô gái tóc ngắn này khá xinh Đôi mắt đẹp trong veo, hàm răng đều tăm tóc như hạt ngô Chúng tôi vừa ăn cơm vừa nói về thấm. Cô là con gái một, ấp ủ mộng làm báo từ thời trung học. Lên đại học theo ngành báo chí, tốt nghiệp xong tới Phó thực tập. Làm việc tại đây đã 4 năm, dù không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, nhưng chưa từng gặp nguy hiểm gì. Xem chừng cũng thuộc dạng giỏi giang tháo vát, mới làm 4 năm đã được phụ trách hẳn một chuyên đề 12 trang. Theo lời cô thì thâm niên 8 năm còn chưa chắc có cơ hội này. Nói về tôi như thế đủ rồi, anh thì sao? Thấm vừa uống trà sữa vừa hỏi Tại sao anh lại làm cảnh sát? Đũa trên tay tôi bỗng khựng lại Tại sao tôi lại làm cảnh sát? Tôi không trả lời nổi Dường như từng có lúc tôi cho rằng Thế giới tồn tại công lý Hy sinh về người khác là vĩ đại Trừ gian diệt bạo là đương nhiên Nhưng vào một ngày nào đó, những lý do này đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác trống rỗng. Người ngay thẳng chính trực đến đâu cũng có thể bỏ mạng vì chuyện bất chắc. Khi nỗi bất hạnh ập xuống, không ai có thể ngăn cản. Thế giới tàn nhẫn như vậy đấy. Đầu óc tôi chật rối bồng bong, những mảnh vụ quá khứ liên tục lé lên, nhưng tôi không hiểu nổi từng chi tiết, giống như đang xem một bộ phim mình đóng vai chính. Mà lại không nắm được thủ pháp quay phim Các khung hình thiếu liên kết Trên màn ảnh là hàng chuỗi mảng mà màu chắc phá vô nghĩa Cùng mớ hỗn độn toàn những mặt phẳng và đường cong, Dường như ngay cả chuyện 6 năm trước tôi cũng quên mất rồi Càng nghĩ càng cố nắm bắt Những mảnh ký ức rời rạc lại càng trôi xa Đầu đau như búa bổ Tôi sẽ nát những mảnh vụn ấy Biến chúng thành hoa tuyết bay rập trời Tôi quên rồi, tôi nói Vì mất trí nhớ sao? Thấm hỏi Có lẽ là vậy Anh hứa Thấm chật ấp úng Anh bảo mất trí nhớ vì chứng PTSD phải không? Hay là anh kể cho tôi nghe sự cố đó, bộc lộ cảm xúc ra, biết đâu tình hình sẽ ổn hơn Người ta vẫn bảo chia sẻ nỗi lòng là liều thuốc hiệu quả để chữa trị sang chấn tâm lý. Tôi hứa sẽ không đi buôn chuyện với người khác đâu. Anh thử xem nhé. Tôi cao mày. Dù có thiện cảm với cô gái này, tôi vẫn không muốn mình để một người xa lạ nhúng tay vào quá khứ của mình. Xin lỗi cô, tôi không muốn nói về sự cố đó. Tôi lạnh nhạt đáp lời, khiến thấm có phần lúng túng. Chúng tôi im bặt hồi lâu. Vậy anh có nhớ ra chuyện gì mới không? Lúc trước anh nói với tôi, có lẽ lần nữa tôi sẽ trở lại như cũ. Do anh ổn hơn chưa? Xem chừng thấm muốn thay đổi bầu không khí, nhưng chủ đề cô khơi ra lại khiến tôi bực bội. Chưa, tôi vẫn có ảo giác năm nay là năm 2003. Án mạng cư xá Đông Thành mới xảy ra tuần trước. Tôi từng xem một bộ phim, trong đó nữ chính bị tai nạn giao thông. Mỗi sáng thức dậy, ký ức của cô ấy đều kẹt ở ngày gặp nạn Cho nên mọi người đánh cố gắng giấu giếm Để nữ chính liên tục trải qua cùng một ngày Thấm ngượng cười Có phải anh lo mình cũng sẽ như vậy không? Tôi chưa từng nghĩ tới khả năng đáng sợ này Chắc không phải đâu Sao có thể Sống lưng tôi lạnh ngắt Lời thấm đã vặt trần một sự thật mà tôi chưa từng để ý Tôi rút sổ tay mở ra xem, trần tướng mà tôi không muốn đối mặt đang phơi bày chân trụi trên đó. Kỳ quặc, quá ư kỳ quặc. Những chuyện xảy ra 6 năm qua, nếu vấn đề chỉ là tôi tạm thời quên mất thôi, thì tại sao trong sổ tay cũng không thể ghi chép gì cả? Ngón tay tôi run rồi lầm theo những chữ, Cứ xá đông thành, Kiến quỷ, lâm kiến xanh, Trịnh nguyên đạt, Lã tuệ lan, Chỉ vài trang đầu sổ có chữ tôi viết, như lại địa điểm liên quan, thông tin về các đương sự và tiến độ điều tra vụ án. Các chàng còn lại đều trống trơn Dường như thấm cũng sợ chết khiếp. Chẳng lẽ giả thuyết của cô... Tôi không nói tiếp Có lẽ trong 6 năm này, ý thức của tôi luôn dừng lại ở ngày xài ra ăn mạng. Tôi đã thôi việc vì bệnh tật. Nhưng tối qua phát sinh về việc ngoài ý muốn, nên tôi không thức dậy tại nhà hoặc viện điều dưỡng. Thay vào đó, lại lâm vào tình cảnh quái dị như bây giờ. Chẳng lẽ trong 6 năm qua, mỗi ngày tôi đều theo đuổi một vụ án đã kết thúc? Không, anh đừng vội lo. Thấm nói, nếu đó là sự thật, giờ anh có lo cũng vô ích. Hơn nữa tôi tin có một lý do thỏa đáng khác để giải thích cho cuốn sổ này. Ví như... Ví như... À phải rồi, anh phát hiện ra cuốn sổ từ bao giờ? Sáng nay, giữa lúc đầu óc đang trống rỗng. Anh phát hiện mình mất trí nhớ trước khi đọc nội dung trong cuốn sổ. Ấy. Đến đồn cảnh sát rồi tôi mới biết là 6 năm tôi qua. Tôi chỉ nhớ hôm trước mình cãi nhau với đồng nghiệp, sau đó thì đi uống rượu. Vậy chia chắc cuốn sổ là bằng chứng chứng minh hàng ngày anh đều đánh mất ký ức. Trái lại, nó có thể là thủ phạm dẫn đến chứng mất trí nhớ lần này của anh. Thầm tươi tỉnh nói. Thủ phạm. Anh nói mình mất trí nhớ là di chứng của PTSD. Thầm nói như một chuyên gia. Có lẽ buổi sáng anh đánh mất ký ức chính vì nhìn thấy ghi chép trong sổ. Tưởng mình còn đang điều tra vụ án mạng cư xá Đông Thành. Thế nên anh mới tưởng nhầm giờ là năm 2003. Tại sao tự nhiên tôi lại mang cuốn sổ từ 6 năm trước theo mình? Đơn giản thôi. Thấm bật cười. Vì hôm trước tôi tìm anh xin phỏng vấn vũ Đông Thành. Chắc anh đã lục lại sổ để chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn. Hợp tình hợp lý đấy chứ. Vậy là vì Thấm liên lạc với tôi và nhắc thảm án nọ. Nên tôi mới ám ảnh và còn nằm mơ về hiện trường đẫm máu từ 6 năm trước. Phải rồi, đây là một lời giải thích rất hợp lý. Tôi thoáng yên tâm. Nhưng tại sao ở đây chỉ ghi chép về vụ đông thành? Tôi hỏi, Làm sao tôi biết được thói quen của anh? Thấm cười nói, Phải chăng vì một lý do nào đó mà anh đổi số? Tôi cố gắng phòng đoán lý do. Có lẽ 6 năm trước, Sau khi xích mít với đồng nghiệp, tôi bị tổ trưởng Hoàng xử lý kỷ luật, đình chỉ công tác 2 tuần, nên không nhớ vụ án tiến triển ra sao. Theo thông tin trên báo, tổ chúng tôi không điều tra được gì thêm, chỉ có kiến quỷ bất hạnh đụng mặt tuần cảnh mà thôi. Có khi trong khoảng thời gian bị đình chỉ, tôi đã đánh mất sổ tay, đổi sang cuốn sổ mới và về sau lại tìm ra cuốn sổ cũ. Cũng có thể... Chỉ đơn giản là tôi cất sổ đi giữa cơn cáu giận. Vụ án đã kết thúc, giữ tài liệu cũng vô ích, khuất mắt lại đỡ bực mình. Nhưng liệu có khả năng khác không? Ví như đây là một cuốn sổ mới, và tôi chép thông tin vụ án vào đây để giao lại cho ai đó. Cho thấm chăng? Nhưng tôi không việc gì phải chu đáo đến vậy với một nhà báo. Thôi bỏ đi, tốt nhất đừng nghĩ ngợi thêm Cũng phải, vì cô muốn gặp nên tôi mới tìm lại cuốn sổ Cách giải thích này hợp lý đấy Tôi gật gù Nói cách khác, đầu sỏ khiến tôi gặp phải phiền phức hôm nay, chính là cô À, sao anh lại đẩy hết trách nghiệm sang tôi vậy? Chúng tôi nhìn nhau bật cười, sự lúng túng ban nãi dần tiêu tan Thật ra còn có một khả năng khác Thấm chặt nhớm một bên mày, nở nụ cười bí hiểm. Khả năng gì? Anh vượt thời gian 6 năm, từ năm 2003, nhảy tới năm 2009. Rồi tự nhiên lại biến thành phim khoa học viễn tưởng thế này. Tôi bật cười. Nói mới nhớ, tôi từng xem một bộ phim truyền hình của anh, tay cảnh sát hình sự trong đó gặp tai nạn giao thông. Chìm vào hôn mê rồi phát hiện mình đã quay về năm 1973 đang làm việc tại đồn cảnh sát. Anh cũng xem phim ấy à? Cuộc sống trên sao hỏa. Tên gốc là Liev Mar. Thẩm Hớn Hà nói. Tôi thích phim này lắm. Tôi nhớ có một buổi tối bật tivi, tình cờ xem được. Về sau còn theo dõi lỏng bõm vài tập. Hình như nội dung cũng khá thú vị. Vâng, phim hay lắm. Thẩm Phấn Khờ. Anh có biết cái tên cuộc sống trên sao hỏa bắt nguồn từ đâu không? Tôi lắc đầu. Phải chăng là nhân vật chính quay lại quá khứ một cách ly kỳ, sống trong một thành phố vừa xa lạ vừa thân quen, như người sao hỏa đắp xuống trái đất, hay người trái đất bay lên sao hỏa? Không phải. Nó bắt nguồn từ các khúc like of mắt của David Bowie. Thấm nói. Các khúc này phát hành lần đầu trong album năm 1971. Đến năm 1973 lại được ra mắt đĩa đơn. Bộ phim cùng tên lấy bối cảnh năm 1973 đây. Anh thấy cái tên thú vị không? Ra là vậy. Cô có đĩa đơn đó à? Tất nhiên rồi. Tôi là fan của David bowie mà. Tôi còn siêu tầm cả đĩa than nữa. Tức là tôi cũng vượt thời gian. Nhảy đến năm 2009 vì sự cố ngoài ý muốn như nhân vật chính trong phim. Tôi thì mong anh là người từ năm 2015 vượt quá khứ về đây Tại sao? Thấm nhăn mặt hài hước Để anh tiết lộ cho tôi giá cổ phiếu mấy năm tới lên xuống ra sao Hay đội nào vua địch giải bóng đá ngoài hàng anh Tôi sẽ đem hết gia tài đã đặt cược Cô tin mới lạ Tôi nói Chắc cô sẽ nghĩ tôi bị điên Giống như nữ chính ở trong phim Tôi sẽ quan sát trước Xem là anh nói có đáng tin không rồi mới quyết định. Sao nghe như tôi đến từ tương lai thật vậy? Chúng ta có phải nhân vật trong tác phẩm hư cấu đâu. Tôi bật cười. Tôi mà là chàng cảnh sát xuyên thời gian như cô nói thì bộ phim này sẽ tên là gì nhỉ? Tên là Người Bán Thế Giới. Thấm không buồn nghĩ ngợi. Người bán thế giới là sao? Trong đĩa đơn Lion Mark của David Bow có một ca khúc tên là The Man Who Showed The War. Thì liên quan gì? ra đâu phải năm 1973? Tôi cười ha ha. Anh nói cũng đúng. Thấm nghiêng đầu phi cười. Nhưng anh biết không? Người bán thế giới là một bài hát rất ý nghĩa. Tôi từng đọc được ở trên mạng. Có người cho rằng Lời bài hát ám chỉ sự sụp đổ của xã hội hiện đại Ngôn từ gọi liên tưởng đến cảnh người hát gặp phải một bản thân khác Tiếng Đức gọi là Doppelganger Thẩm thao thao phát biểu cảm nghĩ về David Bow Nhưng tôi không để ý nghe nữa Thật ra, thả nhảy cốc tới tương lai 6 năm sau như Thấm nói Còn hơn mất trí nhớ về bệnh tật Vì như thế, có nghĩa là con người ta thực sự có thể thoát khỏi ràng buộc của thời gian Thay đổi những chuyện trong quá khứ Giống như trong phim Nam Chính quay về năm 1973 Gặp cha mẹ mình thời con trẻ Gặp cả bản thân mình thời thơ ấu Mỗi chúng ta đều hy vọng Mình có khả năng thay đổi chuyện xưa Bởi vì Con người là sinh vật Quen sống trong tiếc nuối